các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cũng làm được ông không sợ tạo nghiệp không sợ quả báo h a y sao ha ha ha ha ha ha ta đâu có luyện mà sợ người luyện là cô gái kia mà còn ta nắm cù ngài trong tay thì sợ gì đợi đến 49 n g à y ta sẽ hấp thụ sức mạnh của nó lúc đó công lực của ta sẽ tăng gấp bội ha ha ha ha ta sẽ bất tử. Điên thật rồi, ông điên thật rồi. Thầy lĩnh lắc đầu ngao ngán. Nào, đạo huynh, giờ ta sẽ nói chồng biết về giao kèo giữa hai chúng ta. Nếu ông chịu nhắm mắt đứng qua một bên, ta hứa sẽ cho ông sức mạnh v à n ă n g của nó để ông có thể hô mưa gọi gió, không ngại thần sợ quỷ gì nữa. Ha ha ha ha. ông điên r ồ i điên thật r ồ i Ta xin phép nói thẳng với ông, ta có l i ệ u cái mạng giả này cũng diệt được nó, phải ngăn cái sự mù quáng của ông lại. Ông không biết nó nguy hiểm như thế nào đâu. Ha ha ha h ông cứ thông thả mà suy nghĩ, thật tình kiếm của ông cứ cất yên đấy, giả bộ quên. một hôm là khỏi sợ mang tội chứ gì? <cười> Thôi, ta đi đây. À, có gửi cho ông một chút quà ở thị trấn đó. Bây giờ chắc cũng chuẩn bị có rồi. Ông về bây giờ là vừa đấy. Cáo từ. Ha <cười> ha Tên họ Thạch nhanh chóng đi mất. Thầy lính vẫn đứng yên đó. Thật tình kiếm sau hắn ta biết được. t h ậ t tình kiếm sẽ diệt được con quỷ kia. Đoàn đoàn, tiếng súng từ phía thị xã vọng lại. Tiếp theo sau là một tràng súng khác loạn xạ. Có chuyện rồi. Thầy lính vội vã chạy về. Không khó để nhận ra tiếng súng phát ra từ cái đồn của tên i trung tá pháp. Khi chạy đến nơi thì tiếng súng đã ngưng hẳn. Thầy lính đẩy cánh cửa rồi chạy vào bên trong. Bên trong không khác gì một bãi chiến trường. b ả n ghế xô đ ầ y gãy vụn, xác vài tên lính canh nằm la liệt. hai ba chục tên lính cùng lão xã trưởng lúc này cũng đã chạy đến nơi. thấy t h ầ y lính ở đó, hắn ta khẽ cúi đầu ra vẻ kính trọng. t h ầ y lính cùng đám người nhìn quanh, rồi tiến thẳng hướng gian phòng phía trước mặt. một tên lính khẽ đẩy cửa phòng. v ẹ tên lính quay ra nôn thốc nôn tháo. thầy lĩnh đưa mắt vào bên trong một cái xác người t r e o lùng lẳng ruột gan phèo phổi bị kéo ra khỏi ổ bụng nằm la liệt vương vãi cả phòng khuôn mặt ấy cây mũi cao kia thì không nhầm lẫn được ngài t r ú n g tá lão xã trưởng thốt lên hốt hoảng đúng là tên t r ú n g tá pháp hắn ta bị giết một cách dã man sự kinh hãi bao trùm đám người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 xem ra đây chính là món quà mà tiên thạch sinh nói núc lẫy. Tại sao ngay cả chuyện ta có thù với tên quan pháp kia hắn cũng biết? liệu hắn ta còn biết gì nữa? đang mải nghĩ thì ông chủ trò lật đật chạy đến. chú lính, chú đây rồi, biết ngay là sẽ tìm được chú ở đây mà. chú về nhà ngay, có mấy người đòi gặp chú, dặn tôi báo với chú là. có em tấn muốn gặp đến rồi cuối cùng cũng đến rồi khuôn mặt thầy lĩnh tươi hẳn lên xem ra ông chờ đợi người này lâu lắm rồi ông vội vã ra khỏi cái bãi chiến trường ấy cùng với ông chủ trọ về nhà tấn chú tấn đâu rồi vừa về đến sân thầy lĩnh la lớn ba người bên trong nhà một người vội vã chạy ra hai người ôm chầm lấy nhau thầy lĩnh không k ì m được sự xúc động mắt nháy liên tục người đàn ông kia khoảng hơn 60 chục tuổi tóc đã bạc gần hết nhưng sắc mặt cũng như thần thái của ông ta vẫn còn tốt lắm gương mặt ông ta hồng hào phúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net